May mà không có điện, anh không nhìn rõ, nếu không thì đúng là mất mặt. Hoàng Ngân nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, nhưng không ngờ cô vừa ra liền đụng phải Trần Lan. Hoàng Ngân lập tức cảm thấy mặt nóng phừng, đầu óc choáng váng, xấu hổ đến mức chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống. Mẹ à, ừ, anh ấy vừa nói không biết điều chỉnh nhiệt độ cho nên con vào giúp anh ấy. Hoàng Ngân ấp úng giải thích. Trần Lan chỉ liếc nhìn cô rồi gọi với vào phòng tắm. Dương Thành! Cao Dương Thành đang vui vẻ tắm thì thấy Trần Lan gọi mình, liền vội vã tắt vòi hoa sen. Dì Trần, có chuyện gì không ạ? Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, dì nghĩ xe của cháu không ra được đâu. Bây giờ đứng bên ngoài đều bị tuyết vùi hết rồi, mọi người đều đang quét tuyết giải muối đó. Dì thấy hay là cháu ở lại đây ngủ một giấc, sáng mai hãng đi. Hoàng Ngân giật mình. Chỉ nghe thấy giọng Cao Dương Thành vang ra từ phòng tắm. Vâng ạ, cảm ơn dì Trần. Nghe cái giọng của anh kìa. Chật chật, rõ ràng là còn cầu không được. tâm trạng của Hoàng Ngân hơi hỗn loạn. Mẹ cô giữ cao Dương Thành ở lại, thật sự là chuyện khiến cô bất ngờ. Cho tới nay, cô vẫn luôn cho rằng mẹ có thành kiến với cô và anh, nhưng hôm nay xem ra cô mới chính là người có thành kiến. Ngân à, để Dương Thành ngủ cùng phòng với con đi, mẹ ngủ cùng Dương Dương, còn phòng trống thì cũng không tiện ngủ ở đó. Cứ vậy đi, hai đứa tự sắp xếp nhé. Hả? Ô, Hoàng Ngân ngơ ngác gật đầu. Phòng trống kia là của Thanh Nga, tất nhiên không thể vào ở rồi. Nhắc đến Thanh Nga, ánh mắt mẹ cô hơi ảm đạm. Mẹ đi ngủ trước đây. Bà nói rồi quay người vào phòng. Lúc này Cao Dương Thành đã tắm xong, anh mặc bộ quần áo thể thao Hoàng Ngân chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm. Chật chật, Hoàng Ngân cầm điện thoại chiếu đèn vào anh. Chỉ thấy anh lười biếng dựa vào khung cửa. Cơ thể cường tráng bị bộ quần áo thể thao nhỏ bé của Hoàng Ngân bó chặt để lộ tay chân dài dài. Rõ ràng là không hề hợp chút nào, nhưng sao Cao Dương Thành mặc vào vẫn có vẻ đẹp trai không tầm thường như vậy chứ. Anh đút tay vào túi, tự nhiên đi tới chỗ Hoàng Ngân, vui vẻ huyết xáo với cô. Đêm nay ngủ chung. Hoàng Ngân biết ngay mà, với tính cách của anh, mặc bộ đồ không vừa người mà còn hơi ẻo lả như vậy, tại sao lại không che bai cô vài câu chứ? Thế nhưng anh không hề nói gì cả Thậm chí còn đắc ý huyết xáo đầy vẻ tâm trạng tốt đi về phía cô Đó là vì sao? Là vì anh có thể ngủ chung với cô đấy Em nghĩ gì thế? Cao Dương Thành xoa đầu Hoàng Ngân mỉm cười Đi ngủ thôi, buồn ngủ chết đi được Buồn ngủ cái đầu anh Bây giờ mới hơn 9 giờ một chút Hoàng Ngân cảm thấy tên này rõ ràng là đang đắc ý đấy mà Cô thầm nghĩ cách làm nhụt nhuệ khí của anh Anh ngủ phòng khách, em ngủ trong phòng em Quả nhiên bước chân Cao Dương Thành dừng lại Anh quay đầu hung dữ trừng Hoàng Ngân Hồi lâu mới bất mãn nhéo nhéo mũi cô Đỗ Hoàng Ngân, em ác với bản thân thật đấy Hoàng Ngân không vui, bắt lấy tay anh Chuyện này liên quan gì tới em Con người này sao chẳng logic gì cả vậy Sao lại không liên quan Cao Dương Thành nói rồi khoác vai cô đi vào phòng khách Hôm nay lạnh như vậy, đến hệ thống sưởi cũng không có Em không sợ nằm trên giường bị cống chết à? Biết gì Trần giữ anh ở lại làm gì không? Làm gì? Làm ấm giường cho em đó Cao Dân Thành nói rất đương nhiên Em đừng lãng phí lòng tốt của dì Trần Hoàng Ngân khó đỡ Xem ra anh cũng chỉ có chút tác dụng đó thôi Đỗ Hoàng Ngân Em dám nói những lời như vậy nữa thử xem Đêm nay anh sẽ đè em Thật muốn cho em thấy bản lĩnh của anh lớn cỡ nào đêm này hai người ngủ chung gối, chung giường nhưng không chung chăn. Hoàng Ngân đang ngủ thì bỗng nhiên tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra, cô sợ tới mức run rẩy. Cao Dương Thành vừa mở mắt liền nhìn thấy Hoàng Ngân đang ngồi ở đầu giường thở dốc. Em sao thế? Anh vội vàng ngồi dậy, bật đèn theo bản năng, không biết đã có điện từ khi nào rồi. Chỉ thấy Hoàng Ngân ngồi ở chỗ đó, bàn tay nhỏ bé níu chặt cổ áo, mặt mũi phờ phạc, cô đang không ngừng hít sâu. Đôi mắt rơm rơm ánh nước, đầy vẻ khủng hoảng. Ác bộng sao? Cao Giang Thành nhíu mày hỏi. Hoàng Ngân gật đầu, vẫn thờ hồn hển. Em lại mơ thấy Thanh Nga. Em mơ thấy em ấy bóc cổ em. Cầu xin em trả anh cho em ấy. Em ấy vẫn luôn bóc cổ em, muốn lấy mạng em. Em, em rất sợ hãi. Em ấy không ngừng bảo em trả anh cho em ấy. Hoàng Ngân dùng tay che cổ mình, vừa khóc vừa thờ hồn hền. Cơ thể bé nhỏ vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Cao Dương Thành kéo tay Hoàng Ngân Hàng mày trao lại Hoàng Ngân, đây chỉ là ác mộng mà thôi Hoàng Ngân bất lực ngẩng đầu nhìn Cao Dương Thành Nắm chặt tay anh Đây là Thanh Nga báo mộng cho em phải không? Em ấy nhất định đã biết gì đó Em ấy ở trên trời nhìn thấy hết Đỗ Hoàng Ngân, đây không phải là báo mộng Em nghe anh nói Chỉ là do sự ấy náy trong lòng em mà thôi. Là vì em không buông xuống được, cho nên em ấy mới nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của em. Không phải em ấy không muốn tha cho em, mà là em không buông tha cho chính mình. Cao Dương Thành giữ chặt vai Hoàng Ngân, nghiêm túc nói với cô. Hoàng Ngân giật mình. Là em không buông tha cho chính mình sao? Cô chớp mắt, nước mắt lại lập tức trào ra. Cô yếu đuối, chúi vào trong chăn, cảm thán. Đúng vậy. Sao em có thể không ấy náy chứ? Là vì em ích kỷ và mù quáng nên mới hại chết con bé. Cơn ác mộng này chỉ sợ sẽ quấn theo em cả đời. Hoàng Ngân trốn trong chăn khóc thút thít. Cao Dương Thành nằm xuống kéo chăn Hoàng Ngân ra để cô đối mặt với anh. Đỗ Hoàng Ngân, nếu cuộc đời em bỏ lỡ anh thì em cũng sẽ hối hận vì lúc đầu đã làm sai giống như bây giờ sao? Cao Dương Thành hỏi cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt đen sâu hút nhìn Hoàng Ngân, cái nhìn chăm chú khiến người ta cảm động. Hoàng Ngân không ngờ anh lại đột nhiên hỏi vậy. Cô run lên, trong nháy mắt, nước mắt trào ra. Bỏ lỡ anh ư. Vậy thì sẽ như thế nào? Hoàng Ngân không phải chưa từng nghĩ tới. Đôi khi cô sẽ nghĩ nếu anh thật sự có bạn gái mới thì phải làm sao? Hai người họ có phải sẽ vô cùng gắn bó không? Liệu anh có làm với cô gái đó những chuyện đã từng làm với cô hay không? Anh có ôm chặt cô ta vào lòng lúc ngủ không? Có nằm cùng giường và làm chuyện thân mật với cô ta không? Đôi khi Hoàng Ngân chỉ tượng tượng thôi mà trái tim đã vô cùng đau đớn. Cao Dương Thành thấy cô không đáp, chỉ không ngừng rơi lệ thì bất đắc dĩ thử dài, lau nước mắt cho cô. Là vì anh ở bên em cho nên em mới cảm thấy hổ thẹn với Thanh Nga, đúng không? Anh ngừng một chút rồi mới vén chăn lên, định xuống giường. Vậy anh về trước đây, tuyết ngoài kia có lẽ đã được dọn suốt đêm rồi. Anh nói rồi đi đến bên cửa sổ. Vén dèm nhìn ra cảnh tuyết rơi bên ngoài với vẻ mặt ảm đạm. Hoàng Ngân thấy anh xuống giường thì chưa kịp suy nghĩ, đã vén chăn xuống theo, ngay cả dép lê cũng không kịp đi. Em không có ý đó. Hoàng Ngân hơi nôn nóng. Tuyết dày như vậy anh làm sao về được, có dọn tuyết cũng không có hiệu quả cao, hơn nữa xe của anh còn đỗ ở chỗ xa như thế, sáng mai ẵng đi. Hoàng Ngân khăng khăng giữ anh lại khiến Cao Dương Thành hơi bất ngờ. Anh quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm, gương mặt đang lo lắng của Hoàng Ngân, tầm mắt càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Hoàng Ngân bị anh nhìn thì chỉ hơi cúi đầu, cắn môi, xong lại bị cao dân thành ngang ngược tách ra. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được cắn môi. Giọng nói trầm khàn của anh lộ vẻ uy nghiêm mà cương chiều. Hoàng Ngân nhói lòng, mắt lại rơm rớm. Cô thật sự thích sự ngang ngược của anh. Trong hung dữ lại lộ ra sự cương chiều quá rõ ràng. Hoàng Ngân kéo tay áo anh, hơi làm nũng. Sáng mai anh hẵng đi nhé. Tầm mắt của Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân càng trở nên nóng bỏng, tim cũng đập thình thịch, chỉ nghe Hoàng Ngân nói tiếp. Xin lỗi, em, em thật sự không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên làm gì. Anh biết đấy, Thanh Nga, Thanh Nga dù sao cũng là em gái ruột của em. Chuyện đột nhiên biến thành thế này, em thật sự không kịp đề phòng. Vốn dĩ em đã là người hay suy nghĩ, một khi chui vào ngõ cụt sẽ thấy rất khó thoát ra. Hoàng Ngân nắm chặt tay Cao Dương Thành, dường như e sợ anh lại đột nhiên bỏ đi. Cô mấp máy môi, do so dự hồi lâu, không biết nên nói thế nào. Cao Dương Thành lại không luôn nóng, mặc cho Hoàng Ngân nắm tay mình mà băn khoăn dối rắm. Có những chứng ngại... Chỉ có thể tự mình vượt qua. Anh đừng đi được không? Hoàng Ngân gần như đã dùng hết can đảm nói ra những lời này. Vừa rồi cô vẫn luôn tự đấu tranh với bản thân. Nhưng cuối cùng cô không cưỡng được trái tim mình. Cô nghĩ phải trung thực với nội tâm của mình mới có thể sống thật sự vui vẻ và tự do, phải không? Cô mấp máy môi, dụ mắt nói tiếp. Thật ra khi anh không ở bên, em cũng sẽ thường xuyên gặp ác mộng như vậy. Chính là như em nói, đây là sự hổ thẹn trong lòng em. Mỗi khi tỉnh lại từ cơn ác mộng, em lại sợ hãi cả đêm, khóc cả đêm. Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh khỏi giấc mộng, có người ở bên em. Cũng là lần đầu tiên em không sợ hãi như vậy. Hoàng Ngân không kìm được mà bước lại gần anh hơn, dường như ỉ lại hương vị trên cơ thể anh. Việc em nằm mơ thật sự không liên quan gì tới việc anh có ngủ bên em hay không. Thế nên... Hoàng Ngân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Sáng mai anh hẵng đi nhé. Đôi mắt ngập nước đối diện với đôi mắt đen vui vẻ của Cao Dương Thành. Anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, đáy mắt hiện lên sự rung động. khóe miệng nhách lên một độ cong hoàn mỹ. Ngay sau đó, anh cúi đầu, bờ môi mỏng hôn lên đôi môi hồng khẽ mở của Hoàng Ngân. Giây phút đó, có thể nghe thấy rõ nhịp đập của hai trái tim, mạnh mẽ mà rồn rập. Tiếng thở dốc kịch liệt trong bóng tối càng lúc càng trở nên rõ ràng, nóng bỏng. Nụ hôn của anh thiêu đốt bờ môi cô, như thể hôn lên con tim cô, khiến cơ thể mềm mại của cô run lên không ngừng. Đêm nay đã định trước là một đêm nóng bỏng. Cũng là đêm Hoàng Ngân ngủ ngon nhất, yên tâm nhất kể từ sau cái chết của em gái. Cao dương Thành đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Chào mọi người. Anh mỉm cười, chủ động trao hỏi đồng nghiệp. cha mặt mày hớn hở kìa. Thế nào, tối qua cướp được vợ về rồi hả? Thái Linh bước lên đón, trêu chọc anh. Cao Dương Thành suy nghĩ một giây, rồi gợt gật đầu, mỉm cười. Có thể nói là vậy. Ha ha ha, Thái Linh cười to. Cao Dương Thành ném cặp lên bàn mình, quay người đi vào phòng thay quần áo. Vũ Phong không biết đã xông tới từ lúc nào. Này, vừa rồi nhìn mặt cậu dâm dê quá đấy. Vừa nhìn đã biết tối qua vừa lao động rồi Cao Dương Thành sờ cầm Nghiêm túc hỏi Vũ Phong Rõ vậy thật à? Thật đấy Vũ Phong cũng nghiêm túc trả lời Cao Dương Thành ho khan một tiếng Được rồi tôi sẽ chú ý kiểm chế lại Vũ Phong đờ luôn tại chỗ Không phải chỉ là trải qua một buổi tối thôi sao Còn hưng phấn đến vậy cơ à Hay là cậu ta nghẹn lâu quá rồi Khó khăn lắm mới được giải phóng một lần Nghĩ vậy thì cũng có thể hiểu Xem ra mùa xuân của Cao Dương Thành và chị Hoàng Ngân tới rồi Cao Dương Thành thay áo blue trắng ra khỏi phòng thay đồ Bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên thấp hẳn Anh vừa nhìn đã phát hiện ra Trước bàn của Vũ Phong không biết từ khi nào nó có một cô y tá Cô y tá trông rất xinh tươi Da rẻ khá đẹp Nụ cười trông rất quyến rũ Có điều so với Dương Thủy Sam thì kém ngây thơ hơn một chút Cao Dương Thành lại nhìn Dương Thủy Sam ở bên kia Cô làm như không có chuyện gì, đang vùi đầu nghiêm túc, đọc quyển sách trong tay. Anh Vũ Phong, trời nay ăn cơm cùng nhé, coi như em cảm ơn lần trước anh đã phẫu thuật cho mẹ em. Cô y tá nhỏ huyết vai Vũ Phong. Vũ Phong cười. Chưa thì không được rồi, tối đi, tối nay tôi mời. Tàn gái, tất nhiên là phải ăn tối. Ăn tối xong là có cả dây chuyền phục vụ, chẳng phải tốt đẹp lắm hay sao? Vậy tối tiện thể cùng đi xem phim nhé. Y tá lại đề nghị. Mọi người đều nhận ra cô y tá này có ý với Vũ Phong. Dương Thủy Sam lật sách, như thể không để ý mà hỏi Vũ Phong. Vũ Phong, anh vừa ăn cơm vừa đi xem phim cùng người ta, không sợ cô bạn gái bé nhỏ của anh biết lại làm loạn à? Quả nhiên cô y tá vừa nghe thấy thì biến sắc, cô ta chấp mắt nhìn Vũ Phong với vẻ bị tổn thương. Vũ Phong lại không thèm để ý, chỉ ngượng ngùng cười. Đừng nghe cô ta nói lung tung, bạn gái nhỏ gì chứ? Vũ Phong tôi nổi tiếng là chưa bao giờ gặm cỏ non. Anh ta nói rồi bưng cốc cà phê trên bàn, đi đến chỗ Dương Thủy Sam đang ngồi ở đối diện, hơi cúi xuống, gái sát tay cô nói. Đừng nói bạn gái nhỏ nữa, với tầm tuổi này của cô mà anh đây còn không vừa mắt, biết vì sao không? Anh ta nói trông cứ như tên lưu manh, khóe miệng còn nhếch lên. Sắc mặt Dương Thủy Sam hơi khó coi. Vì sao? Vũ Phong gái sát tay cô, hạ giọng nói bởi vì mấy cô nàng tầm tuổi cô không phóng khoáng, chơi lớn một chút còn đòi chết đòi sống, trực trực, chẳng thú vị chút nào. vũ phong khoa trương lắc đầu rồi đứng lên, quay về bên cạnh cô y tá kia, liếc mắt đưa tình, cười nói: hai chúng ta cứ quyết định như vậy, 7 giờ tối, địa điểm em quyết định, tôi nghe em hết, không gặp không về. cô y tá cười tươi giói, liếc dương thủy sam ở phía đối diện như thể khiêu khích, rồi vẫy tay với vũ phong, không gặp không về. Nói xong cô ta lắc hông ra khỏi phòng làm việc. Sau đó trong phòng làm việc vang lên tiếng huyết gió, cười nhạo. Gương mặt non nớt của Dương Thủy Sam đỏ lên, cô gập sách lại, tức giận đứng dậy. Vũ Phong, sao anh lại vô sỉ như vậy? Hai hôm trước tôi còn thấy anh và cô bạn gái nhỏ anh anh em em ở dưới tầng, giờ anh lại chơi trò mờ ám với y tá người ta. Anh, anh có phải là đàn ông hay không? Tôi có phải là đàn ông hay không thì hay là cô tự kiểm định xem? Vũ Phong mặt dày nhướng mày hỏi Tất cả các bác sĩ xung quanh Bao gồm cả Cao Dương Thành Đều làm như không có chuyện gì Ngồi trước bàn làm việc bận việc của mình Bởi vì hai con người này mà cãi nhau Đã không phải là một hai lần Mọi người đều quá quen rồi Ê Thái Linh đi kiểm tra phòng Cao Dương Thành kéo Thái Linh ra ngoài Đi thôi đi thôi Ngồi khám nào Các bác sĩ khác cũng vội vàng ra khỏi phòng làm việc Lập tức trong phòng chỉ còn hai người Đang căng thẳng Anh là đồ vô liêm sỉ. Dương Thủy Sam đỏ mặt, mắng Vũ Phong. Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu, dùng cánh tay kẹp lấy rồi quay người ra khỏi phòng làm việc, nhưng lại bị Vũ Phong kéo lại. Anh làm gì thế? Dương Thủy Sam tức giận, chừng anh ta. Vũ Phong buồn cười nhìn cô. Cô giận đấy à? Cô tức giận cái gì vậy? Ừ đấy, tôi đang tức giận đấy. Làm sao? Tôi không nổi việc đàn ông các người đùa dỡn với tình cảm của con gái như vậy, còn lấy cớ nói tôi còn nhỏ không chơi nổi. Hà ha, không phải chúng tôi không chơi nổi mà là không biết trên đời này lại có loại đàn ông tồi tệ đến vậy, anh hiểu chưa? Vậy giờ cô đã biết chưa? Vũ Phong nắm tay cô ấn lên tường, ngang ngược hỏi cô. Biết, hiểu rồi, thật là ghê tởm mà. Dương Thủy Sam nói mà không hề nể mặt Vũ Phong chút nào. Ghê tởm. Vũ Phong nheo mắt cười lạnh. Vì sao tôi cứ luôn cảm thấy chẳng qua là cô đang ăn giấm chua? Dương Thủy Sam, cô thừa nhận đi, có phải cô yêu tôi rồi không? Anh bị điên à? Nghe Vũ Phong hỏi vậy, Dương Thủy Sam đỏ mặt, đập tập tài liệu vào ngực anh ta. Đã từng gặp người mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày đến mức như anh. Không thích tôi à? Vũ Phong nhướng mày, cười nhạo hỏi. Không thích, hơn thế cả đời này cũng sẽ không thích. Dương Thủy Sam khẳng định, gào vào mặt Vũ Phong. Cô quá tức giận, thế nên đã bỏ qua vẻ buồn bã, thoáng qua trong mắt Vũ Phong. Cả đời cũng không thích. Vũ Phong nắm tay Dương Thủy Sam, đôi mắt đen kịt nheo lại, tay còn lại của anh ta ngang ngược giữ chặt cầm cô. Cô còn dám nói à? Dương Thủy Sam kêu ngạo ngừng đầu, hừ lạnh một tiếng. Loài người lăng nhăng như anh thì cả đời này tôi cũng không thèm để vào mắt đâu. Vũ Phong ấn Dương Thủy Sam lên tường, cơ thể to lớn đè lên thân hình bé nhỏ của cô. Mắt anh ta nhìn chằm chằm, cương mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh. Thật sự là trước đây, Vũ Phong chỉ định đùa dỡn cô mà thôi. Anh ta thừa nhận, thỉnh thoảng anh ta lại cảm thấy có tình cảm với cô gái nhỏ này. Nhưng một kẻ phong lưu, thành tính như anh ta, quả thực trước giờ chưa từng ra tay với người nhỏ tuổi. Chính là giống như anh ta nói, căn bản không chơi nổi. Thế nhưng không thể phủ nhận, cô gái này đã 5 lần 7 lượt thách thức với nguyên tắc và sự nhẫn nại của anh ta rồi. Có lẽ anh ta có thể vì cô mà phá lệ. Nhóc con, hay là hai ta đánh cược thử xem. Vũ Phong cười lạnh. Giữ chặt cầm cô mà hỏi Cược gì? Dương Thủy Sam cao mày Không hiểu mà nhìn anh ta Cô nghiêng đầu Cố gắng thoát khỏi sự khống chế của anh ta Đánh cược rất đơn giản Ba tháng chúng ta sẽ giả vờ yêu đương trong ba tháng Trong ba tháng này Ai yêu thật trước Kẻ đó là người thua Không phải cô luôn miệng nói là sẽ không thích tôi sao Vậy hãy để tôi xem xem Cô có thật sự cứng rắn như vậy không Dương Thủy Sam giận đến mức bật cười Ấu trĩ Ai thèm chơi cái trò vừa ấu chĩ vừa được cười này với anh? Cô không dám chứ gì? Vũ Phong kích cô, căn bản là cô đã yêu anh đây rồi. Bà đây nhổ vào, Dương Thủy Sam phỉ nhổ anh ta. Cược thì cược, nếu anh yêu tôi trước thì sao? Vậy thì chúc mừng, cô thắng rồi. Về sau cô sẽ không còn thấy tôi phong lưu nữa. Thật à? Mặt Dương Thủy Sam đầy vẻ nghi ngờ. Vũ Phong bật cười, búng chán cô. Cô thật sự coi mình là bồ tát đấy à? Còn nữa, trò chơi này tôi sẽ không thua đâu. Bồ tát gì chứ? Thật ra chính cô cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy anh ta lăng nhăng như vậy, cô lại khó chịu. Được, vậy chúng ta cứ quyết định cá cực như vậy đi. Bỗng dưng dương thủy Sam sụp sôi ý chí, cô khoanh tay ngẩn đầu nhìn Vũ Phong. Tuy là đánh cược nhưng tôi cũng có điều kiện. Vũ Phong cũng học theo dáng vẻ của cô, khoanh tay nhìn cô từ trên cao. Nói đi. Thứ nhất... Trong ba tháng yêu đương với tôi, anh không được phép chơi trò mờ ám với bất cứ cô gái nào, nếu có thì là tính anh thua, thua thì phải phạt. Cô nhíu mày Thua thì anh phải tự tay làm bữa sáng cho tôi ba tháng. Được. Thứ hai, trong ba tháng yêu đương với tôi, không cho phép nắm tay, không cho phép hôn, càng không thể có cái đó. Dừng. Vũ Phong xua tay, ý bảo cô tạm dừng. Quả nhiên nhìn đi, yêu đương với cô gái nhỏ tuổi đúng là chẳng có chút thú vị nào. Cô đã từng thấy đôi nào yêu nhau mà không nắm tay, không hôn môi, không lên giường chưa? Ồ, thế thì thôi vậy. Em không chơi trò này đâu. Dương Thủy Sam bĩu môi, tỏ vẻ chẳng sao cả. Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi. Ok, tôi chỉ có thể đảm bảo, trước khi làm những việc này, tôi sẽ hỏi ý kiến của cô. Như vậy là được rồi chứ gì? Hỏi ý kiến của cô? Hả, cô đồng ý mới là lạ đấy. Ok, Dương Thủy Sam tự tin gật đầu. Được. Điều kiện cơ bản là như thế. Vũ Phong nhìn gương mặt nhỏ nhắn non nớt của cô, bất chợt bật cười. Ngay đến bản thân anh cũng không biết mình cười cái gì, nhưng tâm trạng đang rất tốt, thế nên anh mới muốn cười. Con gái thật là dễ mắc bẫy. Dương Thủy Sam chừng mắt lườm anh. Anh cười cái gì vậy? Đi thôi. Vũ Phong đang định nắm tay kéo Dương Thủy Sam đi, nhưng bỗng nhớ đến điều kiện cô vừa nói lúc nãy, mặt anh lại sầm xuống. Chúng ta có thể bỏ qua bước nắm tay không? Bình thường tôi cũng thường xuyên kéo tay cô mà. Không được. Dương Thủy Sam kiên quyết. Được, coi như cô giỏi. Vũ Phong đưa tay ôm lấy vai cô kéo ra ngoài. Cô cũng không nói là không được ôm, ha? Thỏa thuận xong rồi, cấm thêm gì vào nữa? Đi thôi. Dương Thủy Sam bị anh kéo vào trong thang máy. Kết quả là không ngờ được anh ta lại kéo cô đến trước mặt cô y tá vừa rồi. Gương mặt Dương Thủy Sam đỏ bừng, lườm anh một cái cháy mặt. Anh làm cái gì đấy? Phụ Phong đứng đằng sau cô, cười xấu xa, rồi vò đầu tóc cô dối bù lên như cái tổ chim. Sau đó mới quay sang, nói với cô y tá đứng đối diện. Lâm ơi, ngại quá, buổi hẹn hôm nay tôi không đi được rồi. Tại sao vậy ạ? Cô y tá tên Lâm đau lòng cau mày, bực bội lườm dương thủy xa một cái. Nhìn động tác thân mật giữa hai người họ, cô ta cắn môi, tâm trạng cực kỳ không vui. Chịu rồi, ai bảo bàn gái tôi quản lý chặt quá chứ? Vũ Phong không biết xấu hổ nói. Mặt Dương Thủy Sam đỏ tưng bừng. Bạn gái? Hàng lông mày của cô y tá lại càng cao tít lại. Chẳng phải anh nói là anh không có bạn gái sao? Ừ, đúng thế. Lúc hẹn với cô thì tôi không có thật. Hẹn xong rồi mới có. Đúng không? Bạn gái của anh? Vũ Phong kéo vai Dương Thủy Sam sát về phía mình hơn. Chỉ trong thoáng chốc, Dương Thủy Sam cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô bắt đầu cảm thấy bất an. Nghĩ mình đã đặt một ván cực ngu xuẩn với anh, hơn nữa còn vì cái trò ngu xuẩn này mà hình như cô đã làm tổn thương đến đồng nghiệp của mình một cách sâu sắc. Chuyện này, Dương Thủy Sam liếm môi, tự Dương có cảm giác không thể nói gì để bào chữa được nữa. Trời ạ, cô thật sự không cố ý đâu mà. Đi thôi, bạn gái của anh. Phụ phòng vẫn tỉnh queo, kéo Dương Thủy Sam đi. Đúng là mấy tên đàn ông trăng hoa đều đã quen với việc làm tổn thương người khác rồi nên chẳng có cảm giác gì hết. Dương Thủy Sam bị Vũ Phong kéo vào trong thang máy. Anh ôm lấy vai cô từ đằng sau, tay nhấn số tầng. Cuộc hẹn tối nay của tôi bay mất rồi, cô phải đến cho tôi. Dương Thủy Sam chừng mắt nhìn trời. Anh đừng có mà ôm em. Còn cấm tôi ôm bạn gái của tôi nữa à? Anh vẫn ra vẻ như đó là điều hiển nhiên. Chúng ta chỉ đánh cược mà thôi, đâu có nghiêm túc. Dương Thủy Sam nhắc nhở anh, cũng tự nhắc nhở bản thân. Thế tôi mặc kệ, dù sao đi nữa cô chính là bạn gái tôi trong ba tháng này. Dương Thủy Sam tự biết không thể lay chuyển Vũ Phong, nhưng không biết tại sao cô bỗng có cảm giác vừa lên thuyền giặc. Buổi trưa, tại nhà ăn. Nói theo lời Vũ Phong thì Dương Thủy Sam là con mèo ăn xong rồi phủi mông chạy, để lại Vũ Phong và Cao Dương Thành bơ vơ. Nhìn bóng lưng vừa rời khỏi của Dương Thủy Sam, Cao Dương Thành dùng đũa gõ vào khay cơm của Vũ Phong. Hai người các cậu sao thế? Cãi nhau một trận giờ lại đột nhiên ở bên nhau. Chẳng phải cậu nói là thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Nhưng anh đây không phải thỏ, cô ấy cũng không phải cỏ. Vũ Phong nói với vẻ đương nhiên. Cao Dương Thành bật cười. Nghiêm túc rồi à? Nghiêm túc? Vũ Phong nhến mày Lúc nào tôi cũng yêu rất nghiêm túc. Cao Dương Thành gõ đầu anh ta. Nhưng cậu đừng có cả lơ vất vơ thế nữa, Dương Thủy Sam là cô gái tốt, hơn nữa người ta còn nhỏ tuổi, vừa mới tròn 18 thôi, lỡ bị cậu hại đời thì sao, lương tâm của cậu không thấy hổ thẹn à. Vũ Phong buông đũa. Nghe cậu nói thế, tôi đột nhiên cảm thấy trách nhiệm nặng nề quá. Thấy rồi thì lo mà đối xử tốt với người ta. Tôi vẫn luôn đối xử tốt với cô ấy mà. Cậu biết ý tôi nói là gì mà. Cao Dương Thành, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Hơn nữa khác biệt giữa người với người rất lớn, tôi thấy cả đời tôi không thể làm giống cậu, trung thủy một lòng như thế với một cô gái. Thật ra tôi thừa nhận tôi có hứng thú với Dương Thủy Sam, nhưng tôi không định ra tay với cô ta. Trong mắt tôi, cô ấy chỉ là một cô bé thôi. Giống như cậu nói, người ta quá ngây thơ, lỡ mà bị tôi hại thì lương tâm tôi nhức nhối lắm. Nhưng cô ấy lại không muốn buông tôi. Chuyện hôm nay không thể trách tôi được, chỉ trách cô ấy tự mình cố đâm đầu vào thôi. Nếu đã có hứng thú thì cũng đừng quá nghiêm túc. Khi có tình cảm, ở bên nhau vui vẻ, hết tình cảm thì chia tay. Đây cũng là quá trình mà cuộc tình nào cũng phải trải qua. Hơn nữa, con nhóc này không hề phản ứng gì với tôi. Chính vì như thế, trong lúc tức giận, tôi mới đánh cược với cô ấy. Cao dương Thành buồn cười nhìn anh ta. Cô ấy không có phản ứng với cậu à? Chứ sao? Vũ Phong bực bội, vò đầu bứt tóc. Con nhóc ấy có một chút hứng thú với tôi thì tôi đã không phải đau đầu thế này. Vì thế, tôi mới không muốn đụng tới cô ấy. Cao Dương Thành khoanh tay, môi mím nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vũ Phong. Cậu đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, thật sự chưa bao giờ yêu ai sao? Tất nhiên là có chứ. Vũ Phong đáp rất chắc chắn, sau đó cười gian xảo. Nên giường là phụ nữ nào tôi cũng yêu. Hết cứu rồi. Cao Dương Thành đột nhiên cảm thấy nên mặc niệm cho đồ đệ của mình. Cô ấy mà thắng được tên phịch thủ này mới là chuyện lạ ấy. Vũ Phong. Thật ra tình yêu chẳng có quan hệ gì với lên giường cả. Khi cô ấy ở bên thì tâm trạng cậu bỗng trở nên rất tốt. Cô ấy không ở bên, cậu lại thấy nhung nhớ. Nói tới đây, Cao Dương Thành hơi ngừng lại một chút. Cũng giống như tôi, giờ trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ xem Hoàng Ngân đang làm gì, cô nhớ tôi, giống như tôi đang nhớ cô ấy hay không, lát nữa cô gọi điện thoại cho tôi không. Cao Dương Thành nói tới đây thì miệng đắt nở nụ cười say đắm. Thấy Cao Dương Thành như thế. Vũ Phong chỉ biết sơ hai tay đầu hàng. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác mà cậu nói. Cao Dương Thành dựa người ra sau. Thế cậu từ từ tìm đi. Dứt lời, khuôn mặt đẹp trai đã nhìn ra cửa sổ để mặc cho ánh nắng vàng phủ lên. Anh hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ ánh nắng. Lúc mở mắt, hàng mi giày hơi rung động liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa sổ. Cô ấy đang nhìn anh chăm chú. Cô ấy tắm danh nắng ấm áp, miệng nở nụ cười rất nhẹ nhàng. Cũng vào giây phút ấy, Cao Dương Thành tưởng như anh nhìn lầm. Anh vội đứng dậy đi ra ngoài, nhưng bỗng nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Vũ Phong. Tôi thế này mới gọi là tình yêu, còn cậu á, nhiều nhất cũng chỉ gọi là bạn giường thôi. Vũ Phong rất muốn văng một chữ, cút. Nhưng Cao Dương Thành không đợi anh ta đuổi, đã ra khỏi nhà ăn, chạy thẳng về phía tình yêu vẫy gọi. Dưới ánh nắng, Cao Dương Thành đút tay vào túi của chiếc áo blue trắng, miệng nở nụ cười quyến rũ, từng bước đi về phía Đỗ Hoàng Ngân. Sao em đột nhiên lại tới đây? Anh đứng trước mặt cô, cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng. Đỗ Hoàng Ngân mím môi, gò má hơi đỏ lên, cũng không biết là do ánh nắng buổi trưa hay điều gì khác. À, sáng nay chẳng phải không có việc gì sao, buổi trưa lúc nấu cơm em tiện tay nấu nhiều một chút, sau đó buổi chiều vừa hay em phải gặp một khách hàng gần đây. Thế là đưa cơm đến cho anh Tối qua chẳng phải anh còn làm ấm lên Muốn ăn cơm em nấu sao Hoàng Ngân vừa nói vừa nhìn về phía nhà ăn Anh ăn cơm rồi à Ừ Cao Sang Thành gật đầu thừa nhận Nhưng nụ cười của anh càng ngày càng đậm Anh nhìn không chấp mắt về phía khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Ngân Hoàng Ngân hơi lúng túng nhấc hộp cơm giữ nhiệt lên Ăn rồi thì thôi em cầm về vậy Cao Dương Thành chỉ cười không nói, sau đó cầm lấy hộp cơm giữ nhiệt. Tuy ăn rồi nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, chưa thấy no. Hoàng Ngân nở nụ cười dạng dỡ, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Cao Dương Thành nắm tay kéo vào công viên. Anh chưa no thật à? Còn ăn thêm cẩn thận vỡ bụng đấy. Anh là bác sĩ cơ mà. Cao Dương Thành mỉm cười. Bác sĩ cũng không thể ăn uống quá độ được. Hoàng Ngân đáp rất nghiêm túc. Cao Dương Thành bật cười. Yên tâm, không vỡ bụng được đâu. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài, Cao Dương Thành khoác tay lên thành ghế, nhìn về phía Hoàng Ngân mỉm cười không nói, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. Lúc anh ở trong nhà ăn, khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy em, anh còn tưởng mình đang nằm mơ. Cao Dương Thành nói thẳng cảm nhận trong lòng của mình ra. Cô nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt quyến rũ của anh, hơi chớp mắt rồi hỏi. Tại sao? Em xuất hiện trước mặt anh là điều kỳ lạ sao? Nụ cười bên khóe môi Cao Dương Thành lại càng đậm. Vì dây trước anh còn đang dạy cho Vũ Phong thế nào là tình yêu. Anh nói, khi yêu một người thì sẽ luôn nhớ đến cô ấy từng giây từng phút, cũng sẽ nghĩ rằng người đó có giống như mình, đang nghĩ về phía đối phương không, nhớ tới thẫn thờ, nhớ tới thành bệnh. Sau đó anh vừa mở mắt đã nhìn thấy người con gái trong lòng anh. Khoảnh khắc đó anh càng thêm xác định một điều, người con gái trong lòng anh cũng đang rất nhớ anh. Trái tim hoàng ngân, đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng lên, cảm xúc rung động, lan tỏa khắp cả người cô. Cao Dương Thành bật cười, cầm lấy hộp cơm giữ nhiệt. Nghĩ thế nào thì ăn cơm nơi công cộng cũng không được lịch sự cho lắm, nhưng khi người đàn ông này ăn lại vô cùng cao nhã và quý phái. Vì thế, Hoàng Ngân tổng kết được một điều, người có thần thái thì làm gì cũng có thần thái, cho dù là đứng tiểu cũng có thể toát ra vẻ phong độ khó ai bì. "Hầy, ông trời luôn bất công như thế đấy." "Nghĩ gì đấy?" Cao Dương Thành gõ nhẹ đầu cô. Em đang nghĩ nếu anh đứng tiểu thì sẽ như thế nào? Hoàng Ngân buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu cô. Phụt! Cao Dương Thành phun hết cơm trong miệng ra. Mặt Hoàng Ngân hết đỏ lại trắng. Đỏ mặt là vì quá xấu hổ vì bản thân mình. Ngay cả mấy lời đáng lẽ chỉ được trôn trong lòng thôi, cô cũng tuôn ra bằng hết. Đúng là ngu, không để đâu cho hết. Trắng là vì mặt cô, giờ toàn cơm. Này, thì ra em đã biến thái như thế. Cách cả chuyện ấy mà em cũng... Cao Dương Thành cười không ngừng nổi. Hoàng Ngân dùng tay áo lau cơm trên mặt, hai má nóng bừng lên. Anh nghĩ lung tung cái gì đấy, ý em không phải như vậy. Cao Dương Thành đẩy vai Hoàng Ngân, đầy mập mờ. Thôi được rồi, em đừng nghĩ đến hình ảnh lúc đi tiểu nữa, anh cũng ngại để em nhìn lắm. Sau bữa tối, Vũ Phong dẫn Dương Thủy Sam đến dạp chiếu phim. Bộ phim họ xem hôm nay là cuộc chiến á phiện của điện ảnh Hồng Kông. Trong lúc xem phim, Dương Thủy Sam khóc rất nhiều, khiến Vũ Phong không khỏi chế giễu. Đàn bà đúng là dễ khóc. Anh nói xong, bèn kéo Dương Thủy Sam qua, gối đầu lên vai mình. Bỗng nghe thấy cô nói lý nhí bên tai. Vũ Phong, hình như em... đến cái đó đó. Cái gì cơ? Vũ Phong không hiểu gì. dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn hình trong rạp chiếu phim. Khuôn mặt cô nhóm đầy vẻ xấu hổ Vũ Phong vỗ chán như tỉnh ngộ Thì ra là đến tháng à Rồi sao Biết hôm nay tôi định ăn cô nên mới cố ý nhắc nhở Làm tôi chùn bước hả Thật ra tôi thấy cũng không sao Dùng chỗ khác cũng được Vũ Phong ghé sát vào cô mà cười dâm tà Anh đi chết đi Dương Thủy Sam siết tay Chỉ muốn đấm cho anh ta một cái Vũ Phong khẽ cười Càng cười càng ngang ngược hơn Thôi được rồi để tôi đi Anh nói xong, bèn đứng dậy thật. Dương Thủy Sam vội vàng kéo tay anh lại. Anh đi đâu đấy, định đi chết thật hả? Cô nghĩ hay nhỉ? Vũ Phong duỗi tay, vò loạn mái tóc của cô lên rồi lại cẩn thận vuốt lại tóc cho cô. Vào toilet chờ tôi. Nói vậy là Dương Thủy Sam đã biết Vũ Phong định đi mua băng vệ sinh cho cô rồi. Cảm ơn. Bạn trai mua đồ cho bạn gái là việc tất nhiên. Vũ Phong hào phóng khoát tay. Sau đó đi ra khỏi phòng chiếu, Dương Thủy Sam ngoan ngoãn đi ra cửa toilet chờ anh. Trong siêu thị, Vũ Phong hơi lúng túng đứng trước kệ hàng bày các loại băng vệ sinh đa chủng loại. Nói thật thì tuy anh từng có mấy đời bạn gái, nhưng chưa từng mua băng vệ sinh cho họ, vì bình thường khi đến tháng thì hai người cũng không ra ngoài hẹn hò với nhau. "Chào anh, anh muốn mua băng vệ sinh ạ?" Nhân viên hướng dẫn mua hàng thấy Vũ Phong đang gặp khó khăn nên bước tới hỏi han. À, đúng vậy. Vũ Phong gật đầu, biểu cảm không được tự nhiên cho lắm. Cô có thể giới thiệu cho tôi loại nào hợp với các cô gái trẻ không? Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Nhân viên hỏi. 18, mới qua 18 không lâu thôi. trực trực non và xanh quá. Vũ Phong thầm khinh bỉ. Không phải mình vốn chỉ thích những cô gái đã trưởng thành quyến rũ ư. Thứ nữ mới 18, hoàn toàn không hiểu chuyện tình cảm thế nào, cũng không biết thế nào là lãng mạn. Sao tự nhiên anh lại có hứng thú được nhỉ? Hay là đổi gió cho mới lạ? Vậy anh chọn loại này đi ạ. Chuyên dùng cho thiếu nữ đây anh. Bề mặt vải bông mềm mại, dùng ổn lắm ạ. Ồ, được, cảm ơn cô nhé. Vũ Phong ngừng suy nghĩ, nhận lê gói mang vệ sinh trong tay cô nhân viên. Nghĩ thế nào lại lấy thêm mấy gói nữa rồi mới đi ra quầy thu ngân thanh toán. Vũ Phong cầm băng vệ sinh cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, anh vừa đi vừa chăm chú kiểm tra hạn sử dụng in trên bao bì, còn đọc cả thuyết minh và tác dụng, đọc xong mới yên tâm được. Ôi, cái anh này trông đẹp trai khiếp. Mấy nhân viên hướng dẫn mua hàng trẻ tuổi đứng đó xì sầm bàn tán. Lại chẳng, nhìn cái thôi cũng biết là đàn ông tốt rồi, lần đầu tiên thấy một người đi mua băng vệ sinh cho bạn gái mà chọn lựa cẩn thận như vậy đấy, mấy ông khác à, toàn lấy đại mấy gói ra thanh toán cho qua chuyện. Mấy cô xem anh ấy kìa, còn đọc thuyết minh nữa chứ. Đúng đấy, hầm mụ của bạn gái kia quá. Mặt đẹp dáng chuẩn, gu thời trang cũng tuyệt nữa. Trời ạ, chắc kiếp trước bạn gái của anh này phải cứu cửa vũ trụ mới có phúc được như vậy ấy nhỉ? Vũ Phong hoàn toàn không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh mình. Anh đặt băng vệ sinh lên quầy thu ngân. Mấy thứ này thôi. À đúng rồi, chỗ cô có túi trường nóng hay túi sưởi gì không? Xin lỗi anh, những sản phẩm này đã bán hết rồi ạ ngày mai mới bổ sung hàng. nhìn đi, bạn trai nhà người ta quan tâm chi kỷ quá chừng. nhân viên thu ngân vừa quét mã thanh toán vừa thầm cảm động. vũ phong khẽ nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều nữa và thuận tay nhặt một hộp bao cao su cạnh đó đưa cho nhân viên thu ngân. tính tiền luôn cái này cho tôi. à, vâng. thu ngân cạn lời rồi. đúng là đàn ông, dù là lúc nào hay đến mua gì cũng đều không quên tiện tay nhặt một hộp bao cao su. Vũ Phong cầm băng vệ sinh và bao cao su về dạp chiếu phim. Dương Thủy Sam vẫn đứng ngoan ở đó chờ anh, khuôn mặt nhỏ hồng hào của cô giờ hơi tái, hàng lông mày nhíu lại, có vẻ đang khó chịu trong người. Vũ Phong vội rút băng vệ sinh đưa cho cô. Đau bụng à? Hơi hơi. Dương Thủy Sam gật đầu, xấu hổ nhận lấy băng vệ sinh trong tay anh, sau đó đỏ đỏ mặt cảm ơn rồi đi vào toilet. Vũ Phong nhìn xung quanh mãi mà không tìm thấy chỗ nào có nước nóng, thế là kéo một cô nhân viên lại hỏi. Chỗ các cô có nước nóng không? Dạ có, anh đi thẳng vào trong rồi rẽ trái, ở đó có một bình nước nóng lạnh ạ. Cảm ơn nhé. Vũ Phong nghe vậy thì chạy tới chỗ mà nhân viên chỉ. Khi Dương Thủy Sam từ toilet đi ra, Vũ Phong đưa cho cô một túi nước nóng. Chiếc túi này có hình thủ khá quái lạ, vừa tròn vừa trơn, bên ngoài là túi cao su trong suốt. Dương Thủy Sam chấp mắt, nhìn chiếc túi trường trong tay mình, rồi lại nhìn Vũ Phong, bỗng cảm thấy hơi cảm động. Cái gì đây ạ? Túi trường tự chế đấy. Vũ Phong trả lời bằng giọng vô cùng tự hào. Túi trường tự chế á? Dương Thủy Sam kinh ngạc, cô giơ chiếc túi trường lên, nhìn kỹ thêm mấy lượt rồi nói. Anh lấy gì làm thế, sẽ không vỡ ra đi chứ, lỡ mà vỡ thì ướt hết người em à? Khụ, hỏi câu này, nghe tục tiễu quá. Ừ, yên tâm, không vỡ được đâu. Đồ nhập khẩu từ châu Âu đấy, nếu vỡ hay rách thì trên thế giới sẽ có không biết bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi đây. Thôi đừng nhìn nữa, dùng được là được, để lên bụng cho đỡ đau. Nhìn Dương Thủy Sam nghiêm túc nghiên cứu túi trường mình tự chế, Vũ Phong không khỏi cảm thấy chuột dạ. Dương Thủy Sam nghe lời anh, đặt túi trường lên bụng, nhìn Vũ Phong đứng bên cạnh rồi nói thật lòng. Tuy cái túi trường này trông hơi dị, nhưng mà thật sự cảm ơn anh. Vũ Phong hơi nhớn mày, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, nói với giọng đắc ý. Thế nào, biết làm bạn gái của tôi thì hạnh phúc thế nào chưa? trực đúng là vừa khen một câu, đã phổng mũi lên rồi. Về thôi. Vũ Phong kéo cô, định ra khỏi dạp. Không, em vẫn còn muốn xem mà, vẫn chưa xem xong. Dương Thủy San bất mãn. Phim mới xem được một nửa thôi, giờ không cho cô xem tiếp thì khác nào chặn ngang tảng đá ở cổ họng. Nếu vậy thì tối nay cô sẽ mất ngủ vì khó chịu Cô đang đau bụng cơ mà Vũ Phong lo lắng nhìn cô Thì cố chịu chút thôi là được Dương Thủy Sam vẫn bướng bỉnh không nghe Không được, sức khỏe chứ phải trò đùa đâu Vũ Phong nhíu mày, khó có lúc nghiêm túc thế này Cuối cùng anh cởi áo khoác dài của mình ra Rồi tròng lên người Dương Thủy Sam Nếu cô muốn xem thì lần sau tôi dẫn cô đi là được Hôm nay thì thôi, về nhà ngủ sớm đi Mà còn phải đi làm nữa. Dương Thủy Sam bĩu môi bất mãn. Đồ ra trưởng, anh quan tâm nhiều quá đấy. Vũ Phong buồn cười, nhéo mũi cô. Cô đừng có mà có phúc không biết đường hưởng, không phải người phụ nữ nào cũng được tôi quan tâm thế này đâu. Anh chỉ quan tâm bạn gái mình thôi chứ gì, nhưng chúng ta không phải chỉ là diễn thôi sao? Tôi quan tâm bạn gái giao kèo đấy, thì sao? Vũ Phong nói thật. Bình thường anh cũng không rảnh để quan tâm người khác Dù là bạn gái hiện tại Anh cũng lười, chẳng thèm quan tâm Nhưng cô nhóc này thì khác Chỉ cần thấy cô nhíu mày tỏ ra khó chịu thôi Anh cũng thấy không vui Rồi không kiềm chế được mà quan tâm nhiều hơn Chắc là vì tuổi của cô còn nhỏ quá Tóm lại là em kệ đấy Em muốn xem hết bộ phim này Nếu không đêm nay em sẽ không ngủ được Ai bảo bộ phim này hay thế chứ Vũ Phong khoanh tay trước ngực Nhao mắt nhìn cô bĩu đôi môi nhỏ Bình thường, anh rất ghét bị phụ nữ nhõng nhẽo này nọ, nhưng mà, chết tiệt, sao giờ anh lại thấy cô nhóc này nhõng nhẽo thật đáng yêu chứ? Đôi môi nhỏ khẽ cong lên, khiến anh chỉ muốn hôn. Anh họ khàn vài tiếng, cố rời tầm mắt của mình đi. Vũ Phong nghĩ đến giao kèo giữa họ, rồi cố đè nén sự xúc động, muốn hôn cô xuống. Nếu muốn xem thì về nhà tôi xem. Nhà tôi có một dạp chiếu phim mini, toàn bộ phim ngoài dạp đều được đồng bộ tại đó. Cô ngồi ở đây lạnh lẽo. Bụng lại còn đau Đi thôi, về nhà tôi Tôi hầm sữa nóng cho cô nằm xem phim Vũ Phong nói xong Thì kéo Dương Thủy Sam ra ngoài Dương Thủy Sam chấp mắt mấy cái Thật ra nghe anh nói thế Cô cũng khá là muốn đi theo đấy Nhưng mà Cô vội vàng giữ tay anh Rồi lại lùi về phía sau Nhìn anh đầy cảnh giác Vũ Phong em không đi đâu Mẹ em bảo buổi tối không được tùy tiện Về nhà người đàn ông khác Cô thật sự hơi luống cuống Vũ Phong quay đầu lại, nhíu mày đầy chán nản nhìn cô và quát. Tôi là người đàn ông khác à? Về nhà tôi mà nói là tùy tiện à? Trước giờ Thủy Sam luôn là bé ngoan nghe lời, thấy Vũ Phong giận thì cẩn thận lẩm bẩm. Nếu là người khác thì em cũng không sợ lắm đâu, nhưng anh... Vũ Phong nghe thấy thế thì tức giận trợn mắt. Chưa từng thấy cô gái nào ngu ngốc như cô. Anh dùng đầu ngón tay nhấn lên chán Dương Thủy Sam. Nhấn liền mấy cái, khiến đầu cô ngửa về phía sau. Hôm nay cô không muốn đi cũng phải đi, tôi phải chứng minh được sự trong sạch của mình với cô mới được. Cái thứ nhãi con vắt mũi chưa sạch như cô, có cho tôi cũng không thèm vào. Mà, phía dưới còn đang máu me té le, ai biến thái mà làm chuyện đó với cô chứ? Dương Thủy Sam đỏ bừng cả mặt, tức giận đấm vũ phong. Anh bé bé cái mồm thôi, sợ người ta không biết tôi đang đến tháng à, anh không cần danh dự nhưng tôi cần. Quả nhiên! Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người họ. Dương Thủy Sam hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào để mà chui xuống. Cô cúi đầu trốn trong áo khoác của Vũ Phong, miệng khẽ lầm bầm câu thần chú. Không ai thấy tôi hết, không ai thấy tôi hết. Vũ Phong bật cười vì dáng vẻ vừa ngu ngốc vừa đáng yêu này của cô. Dương Thủy Sam phát hiện ra rằng khi cô và Vũ Phong đi ra từ dạp chiếu phim, mọi người cứ nhìn chầm chầm vào chiếc túi trường tự chế cô đang cầm. Biểu cảm của mỗi người cũng khác nhau. Nhưng đa phần đều có vẻ hài hước. Điều này khiến Dương Thủy Sam thật sự khó hiểu. Cô ngẩng đầu chớp mắt mấy cái rồi ngây thơ hỏi Vũ Phong. Vì sao mọi người cứ nhìn chằm chằm cái túi trường này vậy? Thật quái dị. Vũ Phong nhếch môi cười tà. Anh phát hiện đôi lúc nói chuyện với một cô nhóc ngây thơ, cái gì cũng không biết thế này, rất thú vị. Anh ôm lấy bả vai cô, mặt không cảm xúc trả lời. Người ta chưa từng thấy túi trường nào cao cấp như vậy. Nhìn cũng bình thường thôi, cái gì mới người ta chả hay nhìn. Thật không? Dương Thủy Sam nghi ngờ giò xét anh, rồi lại ngắm nghía cái túi trường trong tay mình. Chất liệu trong suốt, màu sắc thiên vàng, trên đỉnh hơi nhô lên, phần đuôi được buộc lại bằng một chiếc vòng da. Thứ này, rốt cuộc là cái gì? Bông bóng à? Cô thật sự không hiểu nổi. Cô chưa từng thấy thứ này bao giờ. Sao lại phải dùng túi cao su để đựng? Cô như một đứa trẻ tò mò rơi túi trường lên trước mặt để nhìn, vài người xung quanh đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vũ Phong vội ho khẽ, tỏ vẻ xấu hổ, vội đè túi trường xuống dưới. Thôi đừng nhìn nữa, giấu vào trong áo đi. Sợ người ta không biết thứ này là cái gì hay sao? Anh vẫn chưa nói với em là vì sao lại phải dùng chiếc túi cao su đâu đấy. Dương Thủy Sam kiên trì hỏi. Nước bên trong nóng, không đựng bằng túi cao su thì đổ hết lên tay quả. Anh cuống lên giải thích, tự tay giấu túi chườm nóng vào áo khoác của cô. Thế à? Dương Thủy Sam nhíu mày. Thứ này rút cuộc là gì nhỉ? Cô thật sự chưa từng thấy bao giờ. Cô đang định hỏi tiếp, ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt đầy xấu hổ của Vũ Phong. Khuôn mặt anh hiếm thấy xuất hiện dáng hồng nhạt. Điều này càng khiến Dương Thủy Sam bất ngờ và tò mò hơn với thứ trong tay mình. Vũ Phong, sao mặt anh đỏ bừng lên thế? rốt cuộc thứ trong tay em là cái gì vậy? Dương Thủy Sam hỏi, vì cô nói khá to nên mọi người xung quanh không khỏi nhìn về phía họ. Giờ thì vũ Phong cũng chẳng thèm nề hà gì giao kèo giữa hai người họ nữa mà kéo tay cô bước nhanh lên bãi đỗ xe. Thứ này là bao cao su, cô nói to lên nữa rồi mất hết cả danh dự luôn đi. Cái gì cơ? Dương Thủy Sam ngay như vậy thì biến sắc, túi chườm trong tay như biến thành quả bom nổ chậm, khiến cô sợ tới mức quăng về phía vũ phòng. Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của cô, xấu hổ đến mức đỏ rực như quả cà chua. Vũ Phong, anh là đồ biến thái chết tiệt. Trời ơi, cô vừa ôm một cái bao qua su đựng đầy nước mà đi bộ trên đường, lại còn bị người ta thấy hết nữa chứ. Cô lại còn như con ngốc cứ chăm chú nghiên cứu chất liệu của nó nữa chứ. Ôi mẹ ơi, để cô chết luôn đi cho rồi. Xấu hổ điên mất thôi. Dương Thủy Sam Ngây Thơ vừa nghĩ đến thứ mình ôm trong lòng là bao cao su thì chỉ cảm thấy mất hết đạo đức, mà đương nhiên rằng điều này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của cô rồi. Cô tức giận chừng đôi mắt ửng đỏ với Vũ Phong. Sao anh có thể không biết xấu hổ đến vậy cơ chứ? Đúng vậy, khi một thiếu nữ chưa trải sự đời đối mặt với chuyện tình dục thì rất dễ cảm thấy tổn thương, mà đã cảm thấy tổn thương thì càng dễ đỏ ửng mắt như sắp khóc. Phu Phong giật mình luống cuống vì phản ứng này của Dương Thùy Sam. Anh cũng đoán được rằng phản ứng của Dương Thùy Sam sẽ rất quá khích, nhưng không ngờ cô sẽ khóc nhề. Đó hoàn toàn vượt quá khả năng tưởng tượng của anh, của một người đàn ông 25 tuổi. Trong mắt anh thì việc này bình thường quá đỗi. Với người trưởng thành mà nói thì nó chẳng là cái gì cả. Nhưng mà... Trời biết đất biết, cô gái đứng trước mặt anh bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Cô ấy mới trưởng thành không lâu. Thậm chí còn chưa từng nắm tay đàn ông, chứ khỏi nói đến việc hôn môi rồi xa xôi hơn thế nữa. Bình thường, chỉ nhìn thấy hộp bao cao su thôi cũng đã đỏ mặt tránh né không nhìn rồi. Còn bao cao su hình dạng thế nào, cô thật sự chưa từng thấy. Cô có thể không kích động như vậy sao? Vũ Phong hơi lúng túng nhìn Dương Thủy Sam. Đây không phải lần đầu tiên khiến một cô gái phải khóc, nhưng vì chuyện thế này thì là lần đầu tiên đối với anh. Nhưng may là Dương Thủy Sam cũng không phải mấy cô nàng yếu ớt. Cô chỉ rơm rớm về giọt nước mắt rồi thôi. Cô bĩu môi liếc Vũ Phong đầy hờn giận rồi mở cửa ô tô, ngồi lên xe anh. Lúc này trái tim Vũ Phong mới từ từ trở về vị trí cũ. Anh vừa ngồi vào ghế lái thì nghe thấy Dương Thủy Sam mắng. Đàn ông các anh toàn đám lưu manh. Vũ Phong bực mình không vội khởi động xe mà nghiêng người, tay vẫn đặt lên vô lăng, chuẩn bị sẵn tư thế cãi lý với Dương Thủy Sam. Này, nhóc con, ăn nói phải có lương tâm tí nhé. Tôi rửa trò lưu manh với cô lúc nào. Anh, anh đưa bao cao su cho em cầm mà dám bảo là không biến thái hả? Như thế mà không gọi là lưu manh hả? Đôi môi đỏ mọng của Dương Thủy Sam cong lên. Vũ Phong chỉ nhìn vậy thôi mà tim cứ đập thỉnh thịch như sắp bay ra đến nơi. Anh thật tiếc vì không thể cúi xuống, cắn lên đôi môi ấy. Vũ Phong dây trắng Cô đừng có biểu môi nữa đi, trông kinh chết. Mắt Dương Thủy Sam lại đỏ ửng lên. Anh đừng có mà đánh trông lẳng. Tôi có đánh trông lẳng đâu. Vũ Phong ép mình không được nhìn môi cô nữa, xong lại di chuyển tầm mắt đến đôi mắt long lanh của Dương Thủy Sam. Chết mất thôi. Không phải anh vẫn luôn ghét phụ nữ hay khóc lóc cơ mà. Sao bây giờ nhìn Dương Thủy Sam Dương Dương nước mắt, còn thấy đẹp, thấy sót, mới chết chứ? Vũ Phong thở hát ra, điều chỉnh lại tâm trạng như bị ma nhập này, rồi mới nghiêm túc nói với cô. Tôi không muốn thấy cô bị đau bụng, nên mới phải nghĩ ra cách biến thái ấy đấy chính anh cũng thừa nhận là biến thái rồi đấy nhé. xương thủy sam nhún vai, tôi thuận theo ý cô mà nói đấy, vũ phong trợn mắt nhìn cô, tôi thấy ý tưởng của cô rất có tính xây dựng, tôi đến siêu thị mua túi sửa cho cô, nhưng anh ngờ lại đen như thế, túi sửa người ta bán hết rồi, tiện thấy cạnh quầy thu ngân có bao cao su, nên tôi lấy cho cô một hộp. anh nói xong thì chán nản quăng hộp bao cao su vào xe, nếu biết cô phản ứng thế này thì tôi kệ cho cô đau chết luôn. Tự dưng làm ơn mắc oán. Dương Thủy Sam nghe vậy thì cũng thấy ai nấy. Cô khẽ cắn môi, ngước mắt lên nhìn anh. Một lúc sau mới nói. Thôi, em không thèm so đo với anh nữa. Dương Thủy Sam nói xong, bèn cong môi, ngồi thẳng người lên. Anh lái xe đi. Hừ, còn tỏ ra khoan hồng độ lượng gì thế kia. Dương Thủy Sam nuốt nước bọt như đang điều chỉnh cảm xúc rồi quay đầu qua. Thôi được rồi, cảm ơn anh, cảm ơn ý tốt của anh. Cũng xin lỗi anh luôn. Xin lỗi vì vừa rồi em chưa nghe anh giải thích đã mắng anh. Nhưng anh cũng phải hiểu là em chưa từng thấy thứ đó. Suy nghĩ của đàn ông các anh không phải em muốn hiểu là hiểu được ngay. Thấy cô xin lỗi, Vũ Phong vừa rồi còn bực bội đã lập tức thấy vui vẻ lại ngay. Anh nghĩ mình cảm thấy Dương Thủy Sam thú vị cũng có nguyên nhân cả. Ít nhất thì cô nàng này không nhõng nhẽo như mấy cô gái khác. Có sai thì biết nhận sai. Là một đứa trẻ ngoan. Vũ Phong rưỡi tay xoa loạn mái tóc của cô, biến kiểu tóc đẹp đẽ của cô thành một cái ổ gà. Thôi được rồi, sau này tôi không đùa cô nữa. Ai ngờ cô nhóc như cô không biết thứ này là cái gì chứ? Dương Thủy Sam bảo vệ đầu mình. Anh đừng có động cái là xoa đầu em được không? Phiền chết đi được. Vũ Phong lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, ngay thấy Dương Thủy Sam lầm bầm như vậy thì khóe môi khẽ cong lên. Này, chuyện hôm nay có làm cô thấy cảm động không? Dương Thủy Sam chấp mắt, sau đó còn thực sự gật đầu. Ừ, tuy có hơi biến thái, cơ mà em thấy con người của anh cũng không tệ lắm. Thế hả? Vũ Phong vui vẻ huyết xáo. Ê nhóc, lỡ như trong ba tháng này mà cô phải lòng tôi thì sao? Mơ đi! Dương Thủy Sam ôm ngực, không nghĩ ngợi gì đã đáp trả. Thì tôi đang bảo lỡ như cơ mà. Vũ Phong lại bực mình. Cái cô nhóc này sao không biết lãng mạn chút nào vậy? Không có lỡ như gì hết Dương Thủy Sam bĩu môi Cô Vũ Phong tức giận Đồ vô ơn Có tin tôi ném cô lên đường cao tốc không hả Dương Thủy Sam lập tức cười làm hòa Phải lòng thì phải lòng thôi Con có thể làm sao chứ Em phải lòng anh thì coi như em thua Em nhận thua Rồi nghĩ cách dành trái tim của mình về là được Hờ Dành trái tim về Nói thì dễ lắm Nếu tôi cũng phải lòng cô thì sao Vũ Phong lại hỏi Hai mắt Dương Thủy Sam trợn to, hoảng sợ, dò hỏi anh. Anh nghiêm túc với em đấy hả? Mơ đi! Vũ Phong vỗ một cái lên chán cô. Tôi đang nói là lỡ như bớt nằm mơ giữa ban ngày hộ tô cái, mà cái mặt hoảng sợ kia của cô là thế nào hả? Dương Thủy Sam sờ chán mình rồi nghiêm túc đáp. Lỡ như anh phải lòng em thì coi như anh thua, anh đã đồng ý với em rồi đấy thôi, sau này không được đùa dỡn với tình cảm của cô gái khác nữa. Ý tôi là, lỡ như cả hai chúng ta đều phải lòng đối phương thì sao? Vũ Phòng bất đắc dĩ dò hỏi. Vậy à? Dương Thủy Sam nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ rồi cho ra kết luận. Thì ở bên nhau thôi. Vũ Phòng há hốc miệng nhìn cô, anh thực sự kinh ngạc vì thái độ như thể được đó quá đỗi bình thường của cô. Sao nhìn em như thế? Em nói không đúng hả? Nếu anh cũng thích em mà em cũng thích anh, thì chẳng ở bên nhau thì gì? Cơ mà anh đừng lo. Mọi thứ chúng ta vừa nói đều là lỡ như thôi. Nếu như ai trong chúng ta cũng biết là giả thuyết ấy thì tuyệt đối sẽ không xảy ra, đúng không nào? Em không thể yêu anh mà anh cũng không thể nào yêu em được. Dương Thủy Sam nói xong thì tự mình thấy khó hiểu. Nếu đã vậy thì họ lằng nhằng hành hạ nhau ba tháng làm cái gì? Thở hơi à? Vũ Phong kéo mấy sợi tóc xóa trên vai cô rồi bật cười. Được, nếu đôi bên đều yêu đối phương thì chúng ta đến với nhau đi. Lúc này, bác sĩ Cao đã cởi áo blu ra, mặc trên người chiếc tạp dề màu xám, cổ tay còn bọc một đôi chống bẩn đồng màu với áo sơ mi. Anh đứng trước bàn bếp, cầm trong tay một con dao sắc bén rồi xuống tay với mấy cọng rau. Động tác của anh không quá nhanh nhẹn, nhưng nhìn cũng không vụng về ngốc nghếch mấy. Một cao dương thành cao lớn, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đôi chân được che lại bởi chiếc quần tây sẫm màu. Cho dù trên người có đeo tạp dề và đứng trong phòng bếp thì vẫn đầy khí chất như trước. Lịch lãm, quý phái như một bậc quân tử. Hoàng Ngân ở trong phòng khách, chống khửu tay lên chiếc tủ ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách mà say mê ngắm nhìn anh. Trong lòng cũng không khỏi thấy nhộn nhạo. Thì ra khi đàn ông vào bếp cũng có thể đẹp trai đến vậy. Hoàng Ngân nghĩ nếu có thể ở bên người đàn ông này thì cô có thể sống lâu đến trăm tuổi. Nghĩ lại thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh, có thể thưởng thức vẻ đẹp của anh thì tâm trạng sẽ rất vui vẻ. Không muốn sống thọ cũng khó ấy chứ. Bảo sao, người ta thường nói, ngắm nhìn người đẹp, có lợi cho sức khỏe. Điều này đúng là rất khoa học và có lý. Nhìn nữa là nước miếng chảy lênh láng khắp mặt tủ đấy. Giọng nói đầy dí dỏm của Cao Dương Thành vang lên từ phòng bếp. Thế á? Hoàng Ngân như bừng tỉnh, vội vàng sờ cầm của mình. May quá, không chảy nước miếng, nếu không thì thật là bẽ mặt. Hoàng Ngân chừng mắt với anh. Đồ tự kỷ, anh không chú tâm vào cắt dao sao? "Sao biết em đang nhìn anh được?" Cao Dương Thành cười, không quay lại nhìn Hoàng Ngân mà vẫn chăm chú cắt rau. Vì anh biết chỉ cần có anh ở đây thì em sẽ không thể nhìn ai khác hay bất cứ thứ gì khác. "Trời đất, đồ tự luyến." Hoàng Ngân khinh bỉ, "Từ bao giờ anh tự tin đến vậy hả?" Cao Dương Thành đặt dao xuống rồi bước về phía Hoàng Ngân, đứng đối diện với cô. Anh cúi người xuống lấy một gói muối ăn từ trong tủ ra. Cũng không về bếp mà đặt hai tay lên mặt tủ, nhìn Hoàng Ngân từ trên cao, khóe môi anh thoáng nét cười. Đỗ Hoàng Ngân, thích anh lắm phải không? Hoàng Ngân chớp mắt vài cái rồi nói. Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Em để quên tế bào lãng mạn trong bụng mẹ rồi hả? Cao Dương Thành bất mãn nhìn cô rồi xoay người chuẩn bị vào bếp. Đúng lúc đó anh nghe thấy tiếng Hoàng Ngân vang lên. Bác sĩ Cao, tuy hôm nay có thể là anh uống nhầm thuốc. Cơ mà, đúng là em thích anh lắm Hoàng Ngân vừa nói dứt lời Đã thấy Cao Dương Thành cầm cả túi muối Quay người bước nhanh về phía cô Khiến cô đỏ bừng cả mặt Cô đang tính xoay người chạy trốn Thì bị Cao Dương Thành kéo lại Giữa hai người vẫn cách một chiếc tủ Anh làm gì vậy Hoàng Ngân đỏ mặt quay người nhìn anh Không làm gì cả Cao Dương Thành nhớn mày Bàn tay anh nâng cầm cô lên Chỉ đột nhiên muốn hôn em thôi Sau đó, trước mắt Hoàng ngân tối lại, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào bị Cao dương Thành ngậm lấy. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh chui vào khoang miệng ẩm ướt của cô, tham lam đoạt lấy hương vị riêng của cô. Nụ hôn của cô như một viên thuốc thần với anh, bất kể là lúc nào cũng có thể khiến tinh thần anh thấy phấn chấn. Bỗng nhiên, chuông thang máy vang lên. Cửa mở ra, một người đàn bà trung niên ăn vận sang trọng, cầm túi sách Hermes màu hồng nhạt bước ra từ thang máy. Hoàng Ngân và Cao Dương Thành nghe thấy tiếng chuông thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã cứng đờ cả người. Mẹ! Cao Dương Thành ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Ôn Thuần Như đột nhiên xuất hiện ở cửa. Ôn Thuần Như cũng khiếp sợ không kém khi nhìn thấy hai người trong nhà. Hoàng Ngân bị Ôn Thuần Như nhìn chầm chầm mà tỉnh cả người, vội vã tránh bàn tay của Cao Dương Thành ra rồi lùi về phía sau từng bước. Bác! Lúc này trái tim Hoàng Ngân đang run rẩy, ngay cả cơ thể cô cũng hèn nhát mà run lên. Dường như Cao Dương Thành phát hiện Hoàng Ngân đang sợ, anh không e ngại mẹ mình mà vội vàng duỗi tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô. Bàn tay cô lạnh lẽo khiến anh đau lòng. "Đừng gọi tôi là bác, cô không có tư cách ấy." Ôn Thuần Như quát một tiếng đầy gay gắt, ánh mắt bà ta lạnh băng như lưỡi dao sắc nhọn, chỉ trực chờ đâm chết Hoàng Ngân. Bà ta lạnh lùng bước đến, kéo áo choàng trên người mình ra, nhìn chầm trầm vào hai bàn tay đang nắm chặt lên nhau của hai người. Ôn Thuần Như liếc Hoàng Ngân như cảnh cáo. Buông tay con trai tôi ra. Mẹ! Cao Dương Thành khẽ nhíu mày, càng nắm chặt tay Hoàng Ngân hơn. Con sẽ không buông cô ấy ra đâu, mẹ đừng làm khó con. Con mặc tạp dề đấy à? Con đang làm cái gì vậy hả? Nấu cơm? Ôn Thuần Như nhìn con trai mình mà không thể tưởng tượng nổi, sau đó giận dữ trợn mắt với Hoàng Ngân. Cô dám để con tôi nấu cơm cho cô à? Loại đàn bà thấp hèn như cô mà cũng xứng hả? Dương Thành, mau cởi tập dề ra ngay cho mẹ. Đường đường là cháu ngoại nhà họ Ôn. Mà hạ mình nấu cơm cho con đàn bà hèn hạ này, thì còn gì là thể thống nữa hả con? Trong mắt Ôn Thuần Như chỉ toàn hận thù. Hoàng Ngân không thể hiểu được sự hận thù ấy. Mẹ, mẹ đường đường là phu nhân của nhà họ Ôn, mà mở miệng ra là thấp hèn là hèn hạ. Mẹ cũng không sợ thẹn cái danh dự nhà họ Ôn ư. Con... Ôn Thuần Như giận dữ. Con còn bênh nữa à? Con đàn bà này vốn thấp hèn như vậy đấy, chẳng khác nào con mẹ nó cả. Mặt Hoàng Ngân trắng bệnh, cô hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Thật ra, cô nể Ôn Thuần Như là mẹ của Cao Dương Thành nên không muốn đụng chạm đến bà ta, nhưng bà ta khăng khăng cứ muốn xỉ nhục mẹ cô. Bốn năm trước, Hoàng Ngân không hiểu vì sao mỗi lần Ôn Thuần Như mắng cô lại thích lôi cả người nhà của cô vào mắng như thế. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Cô lạnh lùng nhếch môi. "Thưa bà cao, rốt cuộc thì bà hận tôi hay hận mẹ tôi? Bà có biết trong mắt mình là gì không? Là sự ghen tị của bà với mẹ tôi đấy." "Ghen tị ấy à?" Ôn Thuần Như tức đến mức tái mặt, bật cười. "Sao tôi phải ghen tị với con ả đó? Tôi ghen tị với bà ta vì cái gì? Ghen tị vì bà ta nghèo nên phải bán thân mới có thể cứu sống con gái mình à? Ghen tị bà ta phải mở to mắt nhìn tôi cướp đi người đàn ông bà ta yêu à?" "Ha ha." Bà ta chẳng có cái thá gì mà tôi phải ghen tị cả. Lời nói của ôn thuần như khiến Hoàng Ngân siết chặt tay. Bà ta còn nhắc đến việc mẹ cô bán thân vì cô. Không thể nào, mẹ tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Giọng nói của Hoàng Ngân run rẩy. Không bao giờ à? Cô cút về hỏi mẹ cô xem năm đó có phải bà ta ngủ với chồng tôi mới có tiền cứu mạng cô không? Mặt Hoàng Ngân trắng bệch như tờ giấy. Năm đó nhà cô đúng là rất nghèo. Bố cô thì ham mê rượu trẻ, không quan tâm gì đến mẹ con cô. Lúc đó mẹ cô dẫn cô đến thành phố S, chạy chữa. Bệnh của cô cần rất nhiều tiền mới chữa được. Nhưng mẹ cô nói bà vay số tiền ấy từ bạn bè. Sau đó cũng không thấy mẹ cô trả. Đương nhiên không phải bà quỵt nợ, mà thực sự không có khả năng để trả. Trong nhà cô không có tiền, vì sau khi bố cô qua đời, Thanh Nga được sinh ra. Mẹ! Cao Dương Thành nắm chặt tay Hoàng Ngân. Con không biết thế hệ trước đã có thủ án gì với nhau, con chỉ biết, con chỉ chấp nhận một mình cô ấy mà thôi, chứ cô ấy ra thì con không cần ai khác. Nếu mẹ thật sự quan tâm đến cảm nhận của con, thì xin mẹ đừng nói những lời sỉ nhục vợ tương lai và mẹ vợ tương lai của con, coi như là sự tôn trọng cuối cùng của mẹ với con mình, được không? Ôn thuần như không do dự, tát một phát vang dội lên mặt Cao Dương Thành. Khuôn mặt điển trai của anh bị đánh lệch sang một bên, nhưng anh vẫn không hề biến sắc. Trong đôi mắt đen thẳm ấy chỉ có sự cố chấp Hoàng Ngân hoảng sợ Không ngờ rằng ôn thuần như sẽ đánh con trai của mình như vậy Dương Thành, anh không sao chứ Cô đau lòng vội kiểm tra má anh Anh không sao, mẹ đánh con trai mà Sao có thể ra tay quá nặng được Cao Dương Thành kéo tay Hoàng Ngân xuống Mắt ôn thuần như ửng đỏ Con trai à, từ bé đến lớn Dù con muốn gì thì mẹ cũng cho con hết Con muốn là bác sĩ, được Mẹ cho phép con làm bác sĩ, cho dù cả đời này gia nghiệp của nhà họ Ôn không ai thừa kế thì mẹ cũng không đành lòng cướp đi giấc mơ của con. Con còn nói mẹ không tôn trọng con ư? Mẹ nói cho con biết, con đàn bà này đừng hòng bước chân vào nhà chúng ta, mẹ không cho phép điều đó. Còn nếu con không muốn bố con chết oan trong tù thì nhất định phải cưới Khuất Mỹ Hoa. Mẹ không dọa con đâu, chỉ có bố của Khuất Mỹ Hoa mới có thể cứu ông ấy thôi. Nhà họ Khuất bảo rằng chỉ cần con chịu lấy Khuất Mỹ Hoa thì sẽ ra mặt cho nhà chúng ta, còn nếu con không chịu Ôn thuần như cười lạnh, thì cứ chơ mắt nhìn bố con chết oan trong tù đi, coi như ông ấy không sinh ra đứa con bất hiếu như con. Hoàng Ngân kinh sợ đến mức lùi về phía sau, cô ngừng đầu nhìn Cao Dương Thành đứng cạnh mình. Mặt anh trắng cắt không còn giọt máu, chỉ hằn 5 ngón tay còn sưng đỏ. Tay anh khẽ buông ra rồi nắm chặt thành nắm đấm. Hoàng Ngân thấy đau lòng. Cô hiểu cảm giác về lựa chọn giữa tình thân và tình yêu này. Thật sự quá tàn nhẫn tự như có vô số lưỡi dao kim chặt vào lồng ngực đau đến mức chỉ thở thôi cũng không chịu nổi lúc này hoàng ngân bỗng hiểu ra cảm giác khi anh muốn chia tay cô không nỡ làm anh phải khó xử nhưng cũng không nỡ cứ thế mà từ bỏ anh hoàng ngân nắm chặt lấy tay anh cảm giác như sợ hãi một giây sau thôi anh sẽ vứt bỏ cô chẳng biết từ khi nào mà mắt hoàng ngân đã đỏ ửng lên ôn thuần như biết hai người họ đã dao động rồi cũng biết nên cho con trai mình thời gian để suy nghĩ, bà ta nhíu mày, lạnh lùng cười. Tối nay mẹ hẹn Mỹ Hoa ra ngoài ăn cơm, nhìn con như vậy chắc không đi cùng được rồi, cũng không sao, mẹ cho con thời gian để nghĩ lại, con chỉ cần nghĩ một chút thôi là được rồi. Bố con chịu oan bị tống vào tù, nếu không có hôn lễ giữa con và Mỹ Hoa thì bố con sẽ chết trong tù, hơn nữa còn là bị bắn chết. Đến lúc đó con sẽ biết người hại chết bố con không phải xã hội không công bằng ngoài kia đâu, mà chính là con trai của ông ấy. Là Cao Dương Thành con đấy. Ôn Thuẩn Như nói xong, chừng mắt nhìn Hoàng Ngân, rồi quay người, cầm túi sách, bước trên đôi giày cao gót 7 phân và đi khỏi đó. Bà ta vừa vào thang máy đã gọi điện thoại. Điều tra thêm về đỗ Hoàng Ngân cho tôi, toàn bộ người thân của cô ta đều phải điều tra tỉ mỉ rõ ràng. Trần Lan, năm đó bà mơ mộng muốn cưới chồng họ Cao, thì giờ con gái bà cũng nối gót bà mơ mộng y như vậy. Đừng có hòng. Đời này dù là bà hay là con gái bà thì đừng hòng nửa bước vào nhà họ cao. Tôi tuyệt đối không cho phép. Ôn thuần như đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Hoàng Ngân và Cao Dương Thành. Cả căn phòng như bao phủ bởi bầu không khí nặng nề khiến người ta hít thở thôi cũng thấy khó nhọc. Cao Dương Thành cười tạp về trên người ra rồi nói với Hoàng Ngân. Anh ra ngoài hóng gió chút.